Bên cả Vĩnh Linh thành một trận địa tổ chức lại ăn ở phòng tránh trên khai đường hầm địa đạo mạng lưới giao thông hào liên thu liên xã să người ra tuyến sau giảm mật độ trong mặt trận và để tạo hậu cứ tiếp tế lâu dài rồi khi kế hoạch sơ tán thực kiện xong thì những người ở lại chắc chắn sẽ đứng đầu với sự hủy diệt chưa từng thấy rồi canh gác tuần tra do dẫn đường làm trận địa do vận chuyển đạn dược thu dung thương bệnh binh đánh trả máy bay công cố hợp tác xã Ôi sức lực con người kỳ diệu biết bao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 Sa đất Vĩnh Ninh anh nghe đồn không biết bao nhiêu chuyện kỳ lạ về lá cờ ấy, từ việc xây cột cờ tới chuyện thằng địch phát điên lên vì cái màu đỏ son sang ấy cứ cháy dần rật như một quần lửa, ngày một lớn thêm ra. Nhiều chuyện anh dám chắc là có phần thêu dệt, anh ao ước có ngày trở lại giới tuyến, hỏi cán cã người chiến sĩ công an gác cột cờ về ngọn nguồn những truyền thuyết ấy. Nhưng bây giờ trở lại, chẳng còn chút gì thì giờ nào để chắc cứu cận kẽ những chuyện ấy.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 Lễ cưới của anh được tổ chức dưới một rừng cao su ứ nhựa, đám bạn bè cố tình bày vẽ hết cuộc vui cho đúng chất Hà Nội. Bạn nhạc có tới 4 cây mandolin, 1 sáo trúc, một guitar, Kháng chiến mà có vậy là quá giang rồi. Toàn trong mật của anh chỉ vòn vẹn có 3 ngày, anh được lệnh lên đường ra Bắc, hào môn lớp đào tạo cán bộ chính trị. Hai năm sau anh được điều về phụ trách chính trị viên đại đội sư đoàn 308. Từ đó hai người bắt tin nhau, mãi tới khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trên đường vào đèo Lũng Lo, anh bất ngờ gặp vợ.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 ậ qua ra đây là một việc hết sức khó khăn chính sách của ta còn quá mới lần đầu xuất kích lại đảm nhận một mũi khá chù chốt trong việc đánh dốc miếu báo cao anh dốc miếu là cái đih chắc nhất khỏe nhất trong hệ thống phòng thủ của mắc trên 13 năm nay tức là tự do bọn pháp xây dựng đến giờ nó chưa bị đánh lần nào chính vì đứng dậy gỡ chưa kính ra khi mắt nhìn vào người tham mưu trưởng như vậy đó càng chủ quan chứ sau và càng chủ quan thì đoàn bất ngờ này sẽ càng làm cho chúng toán vắng không đậm nát cái cứ điểm giác miếu này Thì không phá bung được thế kìm kẹp của Mỹ Nghị đối với hai huyện do Linh và Cam Đ độ mà không làm được việc đó thì làm sao có thể kéo được thằng Mỹ ra sát nách mình như tinh thần nghị quyết Trung ương được báo cáo Tôi nghĩ là bằng mọi cách cũng phải đánh tôi chưa nhưng đánh cái gì nếu như chính cứ cứủ ạch như vậy liệu bao giờ thì có phương án tắc chiến có đảm bảo đúng yêu cầu 950 mắt Trần Vũ dược lên nhưng ngăn giọng anh lại hạ xuống đồng chí vốn là một cán bộ chính trị phải biết rằng nếu ta đánh chậm một ngày sẽ ân hận suốt đời đấy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 Nhưng trừ thì anh chưa nghĩ tới lại và những chiến sĩ của anh hồi hộp bởi vì lần đầu tiên vào lần đầu tiên sẽ tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa so lạ những con người thuộc chính tuyến bên kia rồi sẽ raang địch anh có cảm giác như sắp bức vào một thế giới khác nó trông tranh ngỡ ngànng y như dạo còn bé lần đầu tiên được theo chỉ thảo vô nhà thờ lớn di Loan anh chỉ trôi vô cái hồ tò vò khổng l có một lần mẫn tượng ghê sợ cứ trần vờ mãi tới giờ mỗi bước trần đi trong khoảng không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 quan trọng nhất, phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha. Hậu phương đang chờ tin giúp miếng từng giờ đó. Lợi lại gật đầu, đây là những lời dặn dò cuối cùng của chính trị viên, mọi chỉ thị mệnh lệnh lời đã nhẩm đi nhẩm lại gần như thuộc lòng, kế hoạch 195 của bộ tư lệnh đang chống cậy và những bước chân thầm lặng của các chiến sĩ trinh sát đêm nay. Sông Hiếu chỗ này nước tri ngập tới bụng nhưng chảy rất siết. đã cuội dày đặc như vô vàn quả trứng xếp ngồn ngang dưới lòng sông, mỗi quả to tài nắm tay, có quả to gần đầu người, rêu bám trơn nhầy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 Lợi bật người dậy, sấp khẩu Aka lên quạt một đoạt dài, anh hét la cả giọng, "Chúng đột đánh giáp Laka, bắt thằng Bronin đen tội." Khoảng trước kịp hiểu thế nào cũng bật dậy lao theo, thái cũng trồm tới hét thay thế, "Bắt sống thằng Bronin, bắt thằng Bronin." Khẩu chúng liên mặt đồn ngột tất ngấm, rồi có tiếng la oái, thằng chung liên bỏ chạy, lợi lợi quạt thêm một điểm xa dài, đội hình phục kích của địch đồn ngột nhác như chợ vỡ, những bóng đen loạn trợn đạp băng qua ruộng ngô chạy tục mạng, lợi cắm đầu đuổi theo.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 vang hết khan đặc cả tiếng xung phong, lợi lại trồm lên, bí quá quảng vai gào. đồng chí lợi, nhiệm vụ. Hai chân lợi khựng lại, ngực dội từng cơn thở gấp, chó rủa nháo nhác hướng ấp tân định, ấp phước truyền, chó rủa dài đến phía quận Cam lộ, lợi nghiến răng kiên kết, giữ là hết, món nợ này chúng bay hãy đợi đó. Bà bóng đen lững thững quay lại, chẳng đao khuất từ lúc nào xuống bên kia chân đèo của, Dũng nằm nặng lẽ như một dấu chấm than trên mặt đất mờ trắng.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 Theo giới thiệu của củaảng nhà này có hai mẹ con đây là một trong những cơ sở lâu nhất của đội công tác chính trị Lợi sẽ bám ở đây để làm nhiệm vụ anh cố hình dung ra khuôn mặt người mẹ có lẽ cũng giống mẹ hào bất chợt anh nhớ tới căn nhà tranh lộp sụp cạnh giếng nước của lớp mẫu giáo anh nhớ tới dãy l lộ ô trọc trọi nhớ những khuôn mặt rất dễ lẫn với nhau và những cái tên gọi nghe thơm tho như trái chín Thù Yến kim cúc rồi nỗi nhớ trụm về ở khuôn mặt trái xoan mới tóc lòa xòa trên vai áo đôi mi dài khẽ chớp chớp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 Mở nghi khó chịu sộc đến, anh đứng căm lặng giữa nhà. Có tiếng thổi ngọn đèn phía trong, tiếng dép lộc xoạc tiến ra, mẹ sững ghế sát bu tai đợi nói thầm gần như thở. "Con đừng ngại, mọi chuyện sẽ im thôi, Chờ đi ngủ đã, mai sẽ nói chuyện nhỉ." Rồi không đợi anh trả lời, mẹ đã kéo lê đôi dép lẹp xẹp đi về phía hồi nhà đằng kia. Lờ địch đi theo thì một bàn tay to và mềm từ đâu đó áp chặt vô tay đợi, anh hơi gai người.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 Hoàn đợi tay túm lên vặt áo dài kéo dọc một cái để lộ cả một màng ra bụng. Lợi khe nhíu mắt lại. hoan thỏ tay vô trong đưa lên ngực. Chùi hai ngón tay vô lớp áo lót cuối cùng và lộn trở ra. Lợi quay mặt ngó ra phía cửa. Những đề nghị của đồng chí nó ghi được cả. Con nhỏ giỏi quá trời. Lợi quay lại đón lấy màu giấy trong tay hoan Rồi xoay hẳn người sang cây đèn dầu hỏa. Hoàn ngồi xuống đằng sau. Tay lần từng cúc áo cài chậm chạp. Lợi reo lên. Tốt lắm.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 chắc là đơn vị nóng ruột lắm. Tin chính ủy bộ Tư lệnh Trần Vũ và thẩm lĩnh vị trinh sát làm cho chính trị viên phó Vũ Nam Khang nhảy phọt từ trên võng xuống đất. Càng không kịp dò xét đạp ngang qua suối nhắm hướng bếp trại tới, anh gọi rối rít: "Toại quản lý đâu rồi, hả?" Bếp trưởng Kim chui từ một hốc đá dưới lên, hai tay nắm hai con cua vừa mò được, anh đứng chạng chân ngơ ngác ngó chính trị phó. lên có nhận nhiệm vụ đội trưởng ạ?"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 Anh quản lý nổi tiếng kế hoạch đã giữ lại chờ tới ngày xuất kích đánh dọc Mếu sẽ khảo chung đại đội, đã bị khang chột tại chỗ. Khang đã quay đi mà vẫn không quên ném lại cho người bếp trưởng đằng sau lời cảnh cáo. Lần khác đồng chí nên rút kinh nghiệm, cái lối phản ứng cấp trên như vừa rồi không có lợi cho đồng chí đâu. Khang quay lên, đi chéo qua các tiểu đội, tới đầu anh cũng hét ầm lên, nguy trang lại đi, lùa lách hô vào, các cậu ăn ở như vậy đó hả, nhanh lên. Để đội trưởng của các đồng chí đâu? Tôi hỏi phải đứng nghiêm lại để báo cáo chứ?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 Trần Vũ đỡ bát nước trà rừng từ trong tay đồng chí liên lạc, hớp một ngụm rồi quay sang căng. "Đại đội trưởng, chính trị viên đi đâu cả rồi?" "Báo cáo, các anh ấy đi theo tổ tiền trạm của đặc Công. Đơn vị đang làm gì?" "Báo cáo. Đơn vị cử ba tổ cắm sâu vào hậu cứ, phối hợp với địa phương trinh sát về chi dốc miếu. Số còn lại đang tổ chức hậu cứ, nhận thuốc nổ, gói tủ pháo." Trần Vũ bò bò trước mũi tay bèo trong tay lau qua mặt, đoạn anh lại hỏi. "Ba tổ nào đi vỏ ấp?" "Báo cáo"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 phục kích xa bờ sông giữa một khoảng đất trống đêm đó trăng lại sáng vậy mà đồng chí lại không phát hiện được tôi nghĩ ngay cây yêu cầu tối thiểu của người chiến sĩ chính xác cũng không đạt được chứ đó đến vị trí người chỉ huy mấy cán bộ nín lặng nghe chăm chú Trần Vũ hơi nh những mảnh lại một lát anh hỏi nhỏ sau đó làm sao ra tất nhiên là đồng chí ấy vẫn tiếp tục đi được nhưng khan khẽ thở dài khó mà hoàn thành nhiệm vụ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 "Tên nào, có tiền dệ mới chưa? Làm sao hai tổ lại cùng về được một lúc?" Chiến sĩ đứng trước có dáng cao lều khều, nhọn hoắt lơ thơ những sợi râu tơ mới mọc sau mấy đêm thức trắng, anh nhẹn miệng cười quay lại gật đầu với người bạn ở tiểu đội 5 đứng sau rồi báo cáo. "Báo cáo chính ủy, tôi tổ viên tổ 2, còn đồng chí này tổ anh Quỷ, chúng tôi gặp nhau ở đội chính trị và cùng về." Chân Vũ gật đầu, "Báo cáo tiếp đi." "Ra tổ 2 đã vào được hàng giáo thứ hai, sơ đồ vùng ngoài phía tây bắc đã được vẽ." Nói rồi anh ta ngồi xuống,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 Lắm lúc phải ghim một cách quá đáng cái hôm đầu tiên trở lại hồ xá Xe anh mất lại ở dốc đất đỏ vào Vĩnh Nam Giữa lúc máy bay Mỹ đang vòng liệu Cậu lái xe cấu cảnh giận gà Tiếng máy rú lên khắc khoải bất lực đang lúc nguy kịch tránh bỗng nhận thấy nhiều tiếng chân rầm rập chạy đến Những bông nên lao vào kèm theo những tiếng quát gắt gòng chát chúa Không ai thèm để ý tới chủ xe Họ súng lại lót bánh đầy kéo Chiếc xe trồm lên bành bạch Bùn tué ra khắp ba phía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 Sung quanh ruộng là những bãi hố bom dày đặc, đều là mảnh xúc động nhất là những cây lúa vẫn được cắm rất thẳng hàng. Suốt mấy đêm liền đó anh không sang ngủ được, những câu hỏi cứ xuất hiện vô cớ, vậy thế những âm thanh thô cộc như đá ấy và cái âm điệu chau chuốt trong giọng hò kia đâu là thực chất giọng nói của con người vĩnh linh. Tưởng tụ trưởng đang nghĩ về sự chậm trễ của mỗi phía tây, Vũ Nam Khang vội kề lại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 Anh nói thành thục tới mức là không nhớ được mình đang nói tới đoàn nào, trong đầu anh chỉ nghĩ xoáy có một điều, ít ra tôi phải là thủ trưởng của đại đội này thì mới mong chiến sĩ tiến bộ được. Trần Vũ vẫn nhìn năm năm vô quãng hở giữa hai mảnh sơ đồ, tiếng nói của Khang vẫn đều đều bên tai như một đĩa hát yếu điện. Chính Ngụy bỗng linh cảm thấy một điều, hình như trong cấp ủy và chỉ huy đại đội chính sát này cũng đang có quãng hở, một sự giãn cách về lòng tin, một cái hở của sự thương yêu đùm bọc nhau. Trần Vũ ngẩng dậy và bất ngờ cắt ngang bài thuyết trình của Khang.